Lần này ngữ điệu của sếp thật kỳ quái Cứ như cơn tam bành lúc nãy chỉ là giấc mộ Chẳng hiểu hắn đã vứt cơn giận đi đằng nào Ừm ừm, bếp không cần đổi đâu Bọn anh dùng tạm được Các cậu làm việc vui vẻ Tạm được Tạm ra làm sao Ăn sống nuốt tươi à Đàn em đưa mắt nhìn nhau Cầm ống nghe đã bị cút máy chỉ còn phát ra tiếng tút tút Đồng loạt im lặng Đứng từ góc nhìn trân trọng ẩm thực của sở tịch mà xem xét Lúc món cải xanh xào đen thua được đặt lên bàn ăn biểu hiện của y chỉ là hơi nhíu mày, thế cũng đủ hiểu là đang khen ngợi Trịnh Bình. Trịnh Bình điềm tĩnh đưa đũa, nè, nếm thử tay nghề của anh đi. Sở tịch gắp một đũa bỏ vào miệng, ánh mắt Trịnh Bình dọi theo hai cọng rau trên đũa một mạch chuyển rời lên mặt sở tịch, nhìn chằm chằm miệng sở tịch, thâm tình mà chăm chú, nếu miễn cưỡng tìm một phép so sánh... Chúng ta chỉ có thể nói ánh mắt chị Bình lúc này có thể so với kính hiển vi, hắn thậm chí ngay cả từng động tác rất nhỏ trên khóe môi sở tịch đều có thể đếm rành mạch. Quay về với động tác chậm rãi chúng ta vừa thấy lúc sở tịch đưa miếng cải xanh lên miệng, bỗng hơi dừng lại 2 giây. Sau đó y giữ thần thái tự nhiên, từng chút từng chút nhấm nuốt, đại khái nhai đến chục lần, nuốt cải xanh vào bụng. Chị Bình tràn ngập chờ mong hỏi, ăn ngon không? Sở tịch đáp. Đang đói bụng, đành vậy đi. Ngay trước khoảnh khắc Trịnh Bình phóng đũa gắp rau y đã thần tốc kéo cả đĩa đến trước mặt mình. Sau đó thần tốc không kém, khéo léo không kém, chuẩn xác không kém. Đương nhiên là không thiếu phần ưu nhã mà nuốt gọn đĩa rau. Ăn sạch sành xanh, đến tí sốt rau cũng không còn. Thật ra một đĩa rau cũng chẳng nhiều nhạn gì. Tại Trịnh Bình quá tưởng bờ chất lượng của đĩa rau sau khi xào. Thành ra một rổ rau to đùng ngã ngửa xào lên chỉ được vẻn vẻn quá nửa đĩa thôi. Chị Bình trước vấn đề này cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phấn khởi. À, em muốn ăn nữa sao? Anh đi làm thêm cho em nhé. Muốn ăn gì cứ bảo anh. Ha ha ha. Sở tịch ôm bụng đứng lên. Hiền lành hiếm thấy mà quả quyết. À thôi, anh vất vả lắm rồi. Về sau việc nấu nướng cứ để tôi đi. Mà hôm nay anh đã xào cả đĩa rau rồi. Bây giờ đến lượt tôi mới đúng. À anh ngồi đi. Ngồi xuống. Ngay cả bếp cũng đừng bước vào. Chịnh Bình ngoe ngoẩy đuôi theo vào tận bếp. Đứng sau sở tịch dương dương tự đắc chỉ đạo lúc nào xào tỏi. Lúc nào đổ dầu. Lúc nào cho bao nhiêu đường. Lúc nào thêm bao nhiêu tương. Sở tịch sắc mặt Bình thản lắng nghe. Sau đó không vì phía dưới có một con cậu đang quấn chân mà giảm đi tốc độ xào một đĩa rau xanh mới. Chịnh Bình liếc một cái. Bắt bẻ nói, kể cả màu sắc trông có đẹp mắt hơn, nhưng ăn vào chắc chắn không ngon bằng của anh. Sở tịch ôm bụng, khổ sở nói, vâng, anh ăn đi cho tôi nhờ. Cưng à, em không ăn sao? Tôi no rồi. Sở tịch quay người, chắc như đinh đóng cột, tôi đi nhà vệ sinh. Thế nào là thánh mẫu? Sở tịch thấy mình chính là thánh mẫu. Y không chỉ chấp nhận món cải xanh khó nuốt của Trịnh Bình xào rau thì bỏ muối chứ không nhất thiết phải cho xì dầu. Y còn để mặc cho Trịnh Bình buổi tối nằm sát ôm mình ngủ chỉ cần không có những hành vi thái quá. Ngươi đã thấy đôi tình nhân nào vừa mới quen nhau đã phi lên giường chưa? Thậm chí Trịnh Bình mỗi ngày ở vườn hoa chọc ngoái mấy khóm hoa hồng y khổ công trồng được cũng cho qua. Y cảm thấy mình đã đạt được mức thánh mẫu cực điểm. Nếu là trước đây... Sở tĩ chắc chắn sẽ phải tay huy động toàn bộ binh hùng tướng mã đến san bằng hòn đảo bé con này, mà không chỉ san bằng, còn phải đánh bom vùi lấp cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mới tạm coi là đủ khí thế, đủ hoành tráng, đủ hả giận. Bây giờ thì sao? Hiện giờ y chỉ lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ chịu đựng gã đàn ông đã chẳng làm được tích sự gì lại còn việc gì cũng đòi nhúng tay. Câu chuyện về thánh mẫu vẫn tiếp diễn cho đến khi sở tĩ phát hiện chị Bình lăn lê ngoài cửa sổ nhìn trộm mình tắm mới đi đến hồi kết. Sở tĩ Ngương ngác qua lớp kính cửa sổ mờ mịt hơi nước nhìn thấy chị Bình đang úp sấp ở ngoài. Chị Bình chùi máu mũi lau nước miếng ngắm sở tĩ trong phòng tắm chỉ có mỗi cái quần con mặc như không mặc. Vài giây sau sở tịch mở toang cửa sổ, lực ba chạm mãnh liệt khiến cho chị Bình chỉ kịp hú lên một tiếng kêu rên, thẳng một đường rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 vịch một tiếng ha cánh xuống bụi hoa hồng dưới kia. Ê, à, à, à. Sở Tịch em không thể tàn nhẫn như vậy. Sở Tịch điềm tĩnh ngó xuống Trịnh Bình đang lăn lộn trong bụi gai, lạnh lùng cười, tế nhị mà phong lưu không Ông đây đúng là tàn nhẫn thế đấy, chữ sắc trên đầu là con dao, kẻ quá mức tham luyến sắc đẹp đều không có kết cục tốt. Sở Tịch điềm đạm giảng giải, Trịnh Bình toàn thân bị gói như cái bánh trưng. Ủa nằm trên giường lăn tới lăn lui trên đệnh giường Vừa lăn vừa nói Theo đuổi cái đẹp là lý tưởng lớn lao nhất cả đời anh Kỳ thật lúc này anh đúng là cái đẹp theo chủ nghĩa phục hưng đó Sở tịch tiếp Nghe nói 3.000 năm trước nô lệ Ai Cập cổ đại Cũng đối xử như này với bọn địa chủ đã hành hạ Bóc lột họ trói bằng sợi vải Từng vòng từng vòng cuốn toàn thân Từ đầu đến chân không hở tí gì Tạo hình đó và cái bộ dạng của anh bây giờ đúng là giống hệt nhau Chỉnh Bình nhìn y, vô hạn ai oán. Sở tịch như không có việc gì ngồi chơi máy tính. Chỗ này đương nhiên không có Internet. Chỉnh Bình đã cắt đứt toàn bộ đường liên lạc với bên ngoài trừ điện thoại. Internet là thứ quá xa xỉ. Sở tịch đang chơi bài, là thể loại bài phổ thông nhất. Y đã bừng bừng khí thế chơi đến 2 giờ. Chỉnh Bình càng ấm ức, y chơi lại càng vui. Chỉnh Bình nhìn không nổi phải bỏ qua. thận trọng vươn một ngón tay trọt chọt lên vai sở tịch. Cưng à, sở tịch đầu không ngoảnh lại, làm gì, anh vẫn muốn xem. Sở tịch trở tay cho một đấm, trực tiếp tống tiễn Trịnh Bình trở lại giường. Em ấy vẫn ghét mình hô hô hô, Trịnh Bình đau đớn khôn cùng gào thét trong tim, một bên lăn tới lăn lui một bên ca thán cuộc sống cấm dục của bản thân. Thực tế thì đúng là gần đây hắn đang cấm dục thật, cũng không có tâm tư nghĩ về chuyện kia. Nhưng từ hôm ở trong thư phòng sở tịch ăn một trận no say thì hắn chỉ nghĩ đến chuyện lôi bà xã lên giường một lần nữa. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Người lâu ngày mới ăn thịt ắt sẽ quên mất vị thịt thơm ngon thế nào. Lần này lại cho hắn một bữa bít tết nóng hồi thượng hạc. Hắn không thèm nữa mới là lạ. Sở tịch nghe phát cáu, đẩy máy vi tính đứng dậy hỏi. Xin hỏi quý ngài đây, chúng ta quen nhau sao? Chị Bình trước trước mắt, nói, quen. Em từ đầu đến chân anh đều rất quen, giọng nói càng lúc càng nhỏ, sau đó dưới ánh nhìn của sở tịch bèn đem nửa câu còn lại nút vào trong. Chúng ta vừa mới bắt đầu, không quen thuộc chút nào hết, anh tốt nhất hãy học cách tiếp cận từng bước. Sở tịch lạnh lùng vung tay, gần như động tác kiên quyết của tướng quân đứng trước thiên binh vạn mã, tôi ghét người nào làm thân với tôi, nên anh tốt nhất hãy làm từ bước đầu, chỉ bình xứng sờ nói. Giới thiệu bản thân thì cũng đã giới thiệu rồi mà. Vậy bước tiếp theo là lên giường. Sở tịch đã lưu lại ám ảnh tâm lý. Đối với việc lên giường nhất định giữ một thái độ cố chấp. Không lên giường. Vậy làm gì? Nếu em là nữ thì đã sớm bồng con cho anh rồi. Bầu không khí đáng sợ lan ra giữa hai người. Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ chim hót hoa thơm. Trên giường lớn trong phòng ngủ chỉnh bình lại đột ngột dùng mình. Trong phút chốc nảy sinh một loại cảm giác. Mình sắp gặp rắc rối rồi, gió lạnh gào rít bên tai, sát khí, sát khí không lẫn đi đâu được. Truy cập trang web chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 48 lưu triệt gọi điện cho chị Bình, ê bao giờ anh mới chịu về, ông đây chịu hết nổi rồi. Kim Thạch ngày nào cũng đến ngồi lù lù ở phòng làm việc, chân nọ gác chân kia ngồi đọc tạp chí khiêu dâm. Lúc nào có người đến báo cáo công việc là hắn đọc to mấy đoạn miêu tả bậy bạ Bây giờ người ta đều nghi ngờ ông đây với đồ chết tiệt kia có gian tình Đợi vài giây, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng cười thong thả ung dung của sở tịch Gian tình gì cơ? Lưu triệt đáp, ai ra cậu sở? Ngài dạo này ăn uống làm sao? Ngủ nghỉ điều đổ chứ? Tinh thần thế nào? Ngài giữ sức khỏe nha Nghe nói gần đây trời chuyển lạnh, nhớ mặc nhiều áo Nghe nói cậu quyến rũ vệ sĩ thân cận của tôi, Lưu Triệt hình như dây thanh quản bỗng nhiên bị nghẹn mất rồi, hắn lén lén lút lút trốn ở góc hành lang, nơm nước ngó cái tên Kim Thạch đang ngông nghênh đắc chí ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt như vừa nuốt chừng một cân khổ qua. Vậy là không được đâu, Lưu Triệt, sở tịch nói, Kim Thạch hắn là người vô cùng chất phác lại ngay thẳng, sâu thẳng trong tâm hồn hắn thực ra vẫn hàng khao khát một tình cảm chân thành. Tên nhóc đó dù đầu óc có ngu xít vẫn thua chỉnh bình nhưng thần kinh không hề lỗ mãng, là kẻ rất dễ bị tổn thương đó. Tay chơi như cậu đồ vui chắc táng một lần coi như xong chuyện, đến lúc cậu làm tổn thương trái tim đơn thuần non nớt của Kim Thạch, cậu lấy gì ra mà đền người ta đây? Lưu Triệt đáp, tôi sai rồi. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng mỉm cười gật vụ tự đắc của sở tịch, đoạn nghe thấy sở tịch vâng quơ hỏi, nhân tiện nói đến trở về nè Lưu Triệt. Lâu lắm không gặp, con cốn nhà tôi vẫn khỏe chứ. Bộ não lưu triệt vận hành 2 giây, sau đó phản ứng lại, khỏe, khỏe cực kỳ. Đương nhiên khỏe rồi, chỉnh bình coi nó như sinh mạng, mỗi ngày dỗ ăn đến ú na ú nẩn, bố trí vài người chuyên chơi đùa với nó, chưa kể ngày ba bữa sơn hào hải vị. Con chó nhỏ được nuôi như vậy làm gì mà không khỏe, tôi nhớ chó nhỏ quá, sở tịch vênh mặt hất hàm sai khiến, mang nó tới cho tôi. Nhớ phải cưng chiều nó Nó là đứa nhóc nhút nhát hay xấu hổ Nhớ phải chuẩn bị thức ăn tươi cho nó Nhớ phải giữ ấm lúc đi thuyền Gió biển lớn không được để lạnh a được rồi Đi trực thăng tới đây đi Đi thuyền lâu tôi sợ nó chán Lưu triệt lặng lẽ hóa thành cho Hóa thành cho xong hắn cố lấy dũng khí Hỏi chỉnh bình thế nào Chỉnh bình làm sao không thể nghe điện Đúng lúc dũng khí của hắn được sạc đầy Chuẩn bị mở miệng ra hỏi Sở tịch bỗng xen vào một câu Thẳng thừng cắt đứt nỗ lực cuối cùng của hắn. Đúng rồi Lưu Triệt, chỉnh bình nói anh ta đang ốm, tôi sợ anh ta lây bệnh cho con cốn, sẵn đuổi anh ta ra phòng khách ngủ rồi. Cậu cần gọi anh ta nghe điện thoại không? Lưu Triệt chậm giải cúp điện thoại, chậm rãi buông thóng tay, chậm rãi ngẩn đầu, mang theo vẻ quyết tuyệt, sắc bén, vì nghĩa quên thân, rào bước tiến vào phòng làm việc. Phải rồi, cho dù trong đó vẫn còn tên sát thủ thân cận bên sở tịch. Phải rồi, cho dù đại công tử hung ác sở tĩ vẫn dùng thế lực của mình cực lực thâu tóm toàn bộ tập đoàn chỉnh ra khiến một tia sáng cũng lọt không nổi. Phải rồi, cho dù lưu triệt biết mình chỉ là một vai phụ nhỏ bé, dưới ánh mắt tuyệt thế thần công giết người không giao của sở tĩ hắn không chủ nổi một phút mà đã buông đao vứt kiếm chạy xôn vòi. Nhưng lúc này đây, con run xéo lắm cũng quàn. Hắn sẽ không đời nào chịu nhìn lãnh thổ của mình phòng làm việc bị đô hộ một cách nhục nhã. Tình hình này nhất định phải chấm dứt. Lưu Triệt Uỳnh một tiếng tông cửa phòng làm việc. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dảo bước tiến vào. Một tay ôm chọn giấy tờ cùng máy tính trên bàn. Tuyên bố với Kim Thạch hãy còn đang kinh ngạc. Được, anh không đi, tôi đi. Sau đó hắn lật đà lật đật ôm cái mớ ngồn ngộn kia. Từ phòng làm việc của mình chạy bắt giò lên cổ. Kim Thạch vì sao dám nhận định Lưu Triệt là một kẻ rất chi mờ ám. Đây hoàn toàn nhờ có giác quan của gã. Kim Thạch làm sát thủ đã lâu năm, hơn nữa còn là loại sát thủ liều mạng nhất tàn bạo nhất, hơn nửa cuộc đời gã là lang bạt khắp nơi, thế nên có một trực giác siêu việt đối với rất nhiều rất nhiều thứ. Kim Thạch không phải lính tập kích hiện đại chuyên nghiệp, loại đó cũng được gọi là sát thủ, nhưng tất cả những gì bọn họ làm chỉ là ẩn núp, ngắm bắn, nổ súng, rút lui mà thôi. Kim Thạch thiên về thực chiến giáp lá cà Sở trường của gã là tận dụng tất cả vật dụng để hoàn thành mục tiêu, đôi khi là súng, đôi khi là dao, đôi khi là gậy gọc, có khi chỉ cần một chiếc bút bi là đủ. Gã đích xác là một cỗ máy giết người, tàn nhẫn, vô tình, bản tính lông bông, không câu nệ tiểu tiết nhưng thận trọng hơn người. Gã có kinh nghiệm phong phú trong nghề theo dõi và truy bắt, thậm chí gã có thể dựa vào mùi hương còn sót lại trong không khí mà phân tích rõ nơi này từng xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Làm tình, chuẩn không cần chỉnh luôn. Sau đó cậu cả xinh đẹp lại hay gặp rắc rối nhà mình bị cuộng đi mất tiêu. Ai có thể lên giường sở tịch thành công? Ngoài chỉnh bình còn có ai? À, còn có thể là Kha Dĩ Thăng. Nhưng Kim Thạch tin chắc, người như sở tịch, y không muốn bị người đè, tên kia còn lâu mới đè được. huống chi đây còn là sở gia đó. Đây vẫn nổi tiếng là sở gia kín cổng cao tường rồi bay không lọt đó. Lớn tiếng rên rỉ chút là bảo vệ nghe hết trơn. Kim Thạch nói với Đồng Sa, đừng lo, chắc chắn là chị Bình, không ai khác. Tên đó thành công bao lần, chắc kỹ thuật trên giường siêu lắm ha. Kim Thạch hào hứng đoán giả đoán non. Nếu Đồng Sa một lòng sốt sáng vì sở ra biết được trong đầu gã đang y y cái hạ Lưu gì, chắc chắn sẽ khóc thết ngay lập tức. Lưu triệt lửa giận đùng đùng đi vào bãi đổ xe. Kết quả nghênh diện một tên cà lơ phất phơ ngồi lù lù trên môi xe mình, cặp chân thong thả gác lên cửa kính xe. Da trắng, tóc đen, mũi cao thẳng tắp, ánh mắt thâm sâu phát ra tia lửa điện, hai cánh tay dưới áo ba lỗ lộ ra hình xăm hoa sen, nghiêng đầu lộ ra khuyên mày bằng đá ruby lấp lánh, kim thạch khí phách hào hùng vừa cười vừa vẫy tay, "Sao thế chú em? Cùng đi uống một chén nha." Lưu Triệt gắt gỏng, "Tôi không biết cậu sở nhà anh ở đâu." no cậu xem cậu nổi nóng như vậy kìa thận yếu ngử đêm mở anh mới thận yếu cả nhà anh thận yếu thì có tôi không hề yếu thận á nha Kim Thạch nghiêm túc nói nếu cậu cần chứng minh tôi liền cho cậu xem nhưng giờ không phải lũ Kim Thạch cảnh giác hỏi việc gì Kim Thạch bật cườiực ra cũng chẳng có gì ái trà là đồng xa tìm hắn có việc hắn đâu vậyà sao dạo này không thấy mệt ghê Đồng xa tìm hắn có việc mà. Gọi hắn ra đây cho tôi nói chuyện được không? Lưu triệt không thèm khách khí. Ông không có đây. Có việc gì tôi chuyển lời lại. Kim thạch vò vò tóc. Cuối cùng làm cho kiểu đầu vút keo dựng ngược của hắn bị vò tán loạn. Trông hắn vừa nghi hoặc vừa chần chờ Sau một hồi lâu. Thong thả đáp. Thôi được. Chuyển lời cho cậu cũng không phải không được. Tôi đành nói lại lời đồng xa. Kim thạch hụ một tiếng. Sau đó Âu Yếm nhìn chằm chằm Lưu Triệt, nói, ông xã, em yêu anh, dù có thế nào em vẫn chờ đợi anh. Lưu Triệt chỉ thấy trước mắt răng rắc một tiếng, thiên lôi đẹp mắt oánh xuống, sao kim bay đầy trời, chim nhỏ vòng quanh đầu vui vẻ vừa hót vừa bay. Bà Đồng nói, đây là lời thổ lộ tình yêu của bà với vị hôn phu, nhưng làm ơn phải cho trịnh tiên sinh nghe bằng được, khiến cho trịnh tiên sinh cảm nhận tình yêu cháy bỏng của vị hôn thê trong đó. Lưu Triệt cảm thấy mình hoàn toàn không còn nghe được gì hết. Hắn ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên trong đời được người ta thân thiết. Dịu dàng như chim nhỏ nếp vào mình mà gọi chồng, mà kẻ kia cao gần mét chín. Cơ bắp tráng kiện, trên lưng toàn hình xăm, từ sáng tới tối vác khẩu khủng bố, như thằng tướng cướp ngông nghênh dạo phố. Chỉ bình ấm ức lăn lăn trên ghế sofa, sở tịch ngồi bên cạnh đọc sách. Giọng tố khổ hoanh vàng của Lưu Triệt truyền qua điện thoại ổng nói ông yêu tôi ông gọi tôi là chồng ông nắng ít nhất 90kg nhìn từ xa cũng thấy 6 múi cơ bụng trịnh bình lầm bầm nửa ngày mới thốt ra một câu có sao đâu được thì cưới liền tay đi lời còn chưa dứt đã bị lưu triệt phẫn nộ dập máy trịnh bình lăn nửa ngày trên sofa cũng không thấy sở tĩnh rời mắt ra khỏi màn hình máy tính rút cuộc nhịn không nổi bèn giả đò lăn một vòng khỏi sofa hố một tiếng Kèm theo đó là một hồi yên tĩnh. Chị Bình tủi thân ghê gớm. Sao em đánh anh bị thương xong lại có thể không để mắt đến anh như thế? Em biết anh bị nội thương nghiêm trọng như nào không? Sao em có thể không phát biểu xíu siêu cảm tưởng nào? Chẳng biết đã bao lâu. Sở tịch mới rũi người vươn vai. Tán thưởng một câu đầy ẩn ý. Đồng xa đúng là nhiệt tình như lửa. Chị Bình soạt một tiếng đứng phát lên. Đầu không ngoảnh lại phi thẳng lên lầu. Chỉ nghe thấy cửa phòng ngủ ẩm ẩm đóng lại, rồi chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Sở tịch ngồi trên ghế hồi lâu, khe khẽ bật cười. Ôi, giận dỗi rồi. Y dẹp máy tính đi lên lầu, đến trước cửa. Cánh cửa thì ra không khóa, dù tiếng đóng cửa lớn như vậy, nhưng thực ra lại yên áng chầu trực có người xông vào. Sở tịch cười không ra tiếng, đẩy cửa nhìn thấy trịnh bình ngồi trên giường. Gã đàn ông to như cái bồ, lúc giận dỗi chẳng khác nào con nít. Sở tịch vươn tay đóng cửa, khoanh tay hỏi, sao thế? Ghen à? Chịnh bình hừ hai tiếng, sao lại hay ghen như thế? Sở tịch phán câu xanh dờn, có ghen hay không ghen cũng chẳng đọ được với người ta đâu. Sao không đọa được? Anh có điểm nào hơn người ta? Sở tịch ưu nhã bẻ ngón tay, thứ nhất, người ta là con gái, xinh đẹp nết na, muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ. Tiếp theo, người ta mọi nơi mọi lúc bảo vệ tôi. Lo lắng cho tôi tính toán cho tôi, chưa từng làm ra chuyện có lỗi với sở gia. Cuối cùng, sở tịch nói, người ta rất biết cách sống, đúng là người phụ nữ lý tưởng mà mọi gia đình lựa chọn. Xin hỏi chị tiên sinh anh có điểm nào đòi hơn người ta? Chị bình cứng họng nói vậy xem ra cũng rất có lý. Đồng xa xinh đẹp là thật, đối tốt với sở tịch là thật, trung thành tận tâm là thật, đủ tiêu chuẩn vợ hiền cũng là thật nốt. Người bình thường nào chẳng chọn đồng xa đá trịnh bình, trừ khi thần kinh. Trịnh bình á khẩu chán chê mới nói, anh yêu em nhiều hơn cô ta. Sao anh biết cô ấy không yêu tôi bằng anh? Trịnh bình lần này đúng là chẳng nói được gì nữa. Sở tĩnh được thể càng thêm hứng thú đón chờ câu trả lời, đợi tới đợi lui. Cảm thấy niềm hương phấn xấu xa của mình càng thêm thỏa mãn, su su tay nói. Thôi dẹp không nghĩ nữa, anh với đỏng xa đúng là không thể đặt lên cùng một bàn cân má. Y định nói gì đó, Trịnh Bình đột nhiên chậm rãi cướp lời, không đúng, có một điểm anh hơn cô ta. Sở tịch ha ha cười hỏi, điểm nào? Nói nghe coi, em thích anh, sâu đậm hơn thích cô ta. Trịnh Bình có thể thấy cảm xúc trên mặt sở tịch có chút thay đổi. Sở tịch ban đầu định phủ nhận, nhưng dù sao y không quen nói dối. Nghĩ lại lời này cũng không đến nỗi hoàn toàn sai Thế nên đành á khẩu Chị Bình cùng sở tịch đối mặt nhau vài giây Vài giây này cứ như khoảng khắc kéo dài vô hạn đến vĩnh viễn Trong phòng viên lặng nặng đề Tiếng hít thở của hai người đều nghe rõ mồn một Hồi lâu sau sở tịch gật vù Được lắm Anh nói đúng rồi Lưu Triệt tuy rằng bị công kích Nhưng chuyện đón con chó thổ vẫn không đời nào quên Hắn thật sự điều cả trực thăng mang chó con lên đảo Máy bay không hạ cánh, trong một sợi dây buộc vào cái giỏ xíu xiu thả con chó xuống, chưa kịp xuống đất, cốn con nhảy phát ra ngoài, lao thẳng vào lòng sở tịch. Sở tịch ôm chặt lấy nó vào lòng ngực, đoạn ngồi phịch xuống đất. Thế này là thế nào? Sở tịch xoay con cốn lên tỉ mỉ xem xét, ngữ điệu tràn ngập khó tin. Sao lại thành thế này? Sao mày lại béo lên gấp 3 lần? Truy cập trang web. Chuyện audio mới để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 49 chó thổ bé con cảm thấy mình cực kỳ vô tội. Nó chỉ biết ngoan ngoan ăn hết tất cả những thứ mỗi ngày được đặt trong khay thức ăn mà thôi. Nó còn chẳng để tâm thứ mình ăn là bò bít tết hay sườn lợn sống. Nó ngoan vậy mà. Trước giờ không bỏ bữa, trước giờ không sổ bậy, trước giờ không ngoảm đồ linh tinh trong nhà. Nhưng chẳng biết làm sao bây giờ số phận nó lại rơi vào cảnh bị bắt giảm cân cùng tập luyện. Sữa nó không được uống Sở tịch đổ hết sữa xuống biển rồi Bánh gato nó không được ăn Sở tịch cất bánh gato vào tủ lạnh rồi Địa mềm nó không được ngủ Sở tịch bước cho nó một quả bóng tennis Bắt nó mỗi ngày khóc tu tu chạy quanh cái quả bóng xoay tít này Chó con mực bội rồi nha Nó thậm chí vào lúc sớm tinh mơ sở tịch ép nó đi chạy bộ mà sủa một tiếng Ngâu Phải biết rằng con chó này rất kiểm sủa Thanh quản nó có vấn đề Tiếng sủa đều giật cục, tràn ngập sợ hãi. Sở tịch mặt lạnh lùng ném quả bóng ten Chó nhỏ vươn móng vút mập mạp ôm đầu, mãi sau mới truyền ra tiếng ư ư đầy đau khổ. Sở tịch ác bá gỡ chân nó ra, xoay mặt nó nhìn hướng TV, nhìn thấy người này đang làm gì không. Trên TV đang lù lù chiếu trận bán kết đơn nam ten Trên màn hình tay vợt hạt giống ai phong mặt lạnh một phát dao bóng. Đối thủ chưa kịp xông lên đón bóng đã trực tiếp bị đánh bay vợt. Bốc một tiếng, toàn sân vỡ hòa, đinh tai nhức ốc như nước rơi vào chảo dầu sôi. Sở tỉnh cười cười gãi cái tai cục của chó nhỏ. Còn dám đem quả bóng giấu vào thùng rác, tao sẽ bắt mày và tên kia học đánh bóng. Chó con đần mặt nhìn lên tivi một lúc, bỗng lặng lẽ quay đầu. Khoan thai ngay ngắn bước đến cửa, hùng hổ ngoảng bóng rùi cong mông chạy ra ngoài. Chịnh Bình rửa cửa đau khổ ôm tim, ngoan ngoan nha, cha con vô dụng, không có cách nào bảo vệ bánh gato sáng bánh bích quy chiều cho con. Bánh gato là món khoái khẩu của cốn con, mặc kể ăn no đến đâu, mặc kệ thịt viên đã vào bụng bao nhiêu cái, chỉ cần đặt bánh gato trước mặt nó, cốn con sẽ lập tức quẩy lên, một bên lắc đầu vẫy đuôi một bên anh dũng liều chết nhào vào bánh gato liếm phát hết luôn. Lần đầu tiên sở tịch thưởng cho nó miếng bánh gato xíu xiu làm phần thưởng sau khi vận động. Phát hiện ra việc đầu tiên cốn thủ làm không phải ăn luôn. Mà là thò cái đầu nhỏ xù lông vội vội vàng vàng nhè nước rãi lên miếng bánh. Sở tịch thấy thế lấy làm lạ. Chẳng nhẹ có ai tranh ăn với mày. Chị Bình đứng sau y. Dựa vào cửa phòng bếp bâng cưa đáp. Có. Sở tịch quay đầu lại. Anh dành ăn với cún. Không phải anh. Chị Bình thanh minh. Nhưng nó biết nếu anh ngỏm, sẽ không ai cho nó ăn. Thế thôi. Sở tịch nhún nhún vai chả hiểu gì. Chị Bình vật vã tìm đường sống tròn hai ngày trên biển. Sau khi cứu lên thì được trị liệu bí mật. Hai tháng liền không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người ta đều nói hắn sẽ không quay trở lại. Thế lực bên trong gia tộc đã dục dịch hành động. Tình thế như chỉ mảnh treo chuông. Trung thành chờ chủ cũ hay làm chim khôn trọn cảnh mà đậu. Câu hỏi khắc nghiệt này được đặt ra trước mặt mọi người. Về sau gần như không ai cho rằng chỉnh bình có khả năng trở lại nữa. Mọi người chen chúc hoặc ở hoặc đi. Toàn ra hỗn đột. Chẳng ai còn nhớ đến con chó thổ đã từng được coi là bảo bối. Chỉnh bình thực sự trở về với đám thủ hạ cũ tâm phúc nhất cường hãn nhất. Lúc quay về đã chuẩn bị sán tinh thần bị phản bội. Giây phút mở cửa ra. Thứ đầu tiên ngay đón hắn lại là con chó nhỏ bị đói đến người teo này. Bé xíu. Vẫn thiểu, nhét nhát, nhưng lại vui mừng hớn hở vô cùng, như thể từ trước đến nay, trong khi chủ nhân bị mất tích toàn bộ thế giới đều hỗn loạn hoang mang, đối với nó có thể một gạch chấm hết, không có gì thay đổi. Chỉ bình lặng người, chó càng nhỏ trí nhớ càng kém, ai cho nó ăn, nó sẽ vẫy đuôi theo người đó. Dòng máu thì lai tạp bộ dạng thì quê mùa, đầu óc con chó nhỏ đơn giản vô cùng, nhớ được chỗ đi tiểu mỗi ngày còn khó, nói gì đến nhớ chủ nhân. Nhưng thời điểm đại cục lung lay, kẻ nào kẻ nấy toan tính cho riêng mình, khi tất cả mọi người ồn ồn chọn con đường phản bội hoặc rời đi, chỉ có con cốn quê mùa đần độn này, vẫn khăng khăng ở lại chỗ cũ chờ đón chủ nhân về nhà. Nó không được ăn, không được uống, trời lạnh thì co do run dậy trong sân, một thân phủ đầy đất cát, người mang nó tới cho Trịnh Bình đã dùng máu thịt Trịnh Bình tống tiễn thứ tình yêu dối trá, giây phút cả thế giới đều quay lưng với hắn. Chỉ có con chó nhỏ vẫn ở tại chỗ chờ hắn quay về. Chịnh Bình ngồi xuống xuống, hút ve đầu nhỏ xù lông của cốn con. Tao nghĩ cậu ấy mang mày đi rồi. Cũng đúng, chịnh Bình nghĩ ngợi, tự nói tự đáp. Cậu ấy ai cũng có thể vứt bỏ, lấy đâu ra chuyện nhớ đến mày. Cốn thổ đi đi lại lại quanh chân chịnh Bình. Sau đó dùng móng chân trước kéo kéo chân chịnh Bình, đói bụng kêu ăn ẳng. Từ đó về sau con chó nhỏ đói đến phát cuồng đã hình thành một thói quen ăn uống kinh dị, mỗi lần có thức ăn bày trước mặt, bất kể là món gì, việc đầu tiên nó làm là xông lên phủ một lớp nước miếng. Đây là kinh nghiệm của nó nhè nước rãi xong, sẽ không ai dành ăn nữa, dù là món gì cũng đều là của nó. Chị Bình cứ thể nuôi con chó nhỏ ngày càng béo quay, một người lớn đùng đoàn, đem con chó nhỏ chiều đến tận rời, đặc biệt bố trí hai bác sĩ thú y theo nó. Kết việc thì ngồi nhà nghiên cứu chế độ ăn mới. Sở Tịch người này rất biết ý, lúc nào chó nhỏ vận động xong cũng cho ăn một miếng bánh gato, nhưng chỉ có xíu xiu như thế, bên trên lại không có bơ. Trịnh Bình liên tiếp dấm dúi tranh thủ lúc y không chú ý lại lấy bánh gato cho cún con ăn, kết quả hành vi này bị Sở Tịch nghiêm khắc ra chế tài để tôi phát hiện một lần nữa cả hai cút ra phòng khách ngủ. Trịnh Bình ỉu xìu xoa xoa bụng chó nhỏ. Sau đó một người một cho bịn dịn không đành bị thế lực tàn ác chia rẽ. Sở tịch tự tay cắt một miếng bánh gato bé không thể bé hơn đặt trong lòng bàn tay. Chỉnh Bình hậm hực đi lên lầu, cửa phòng ngủ bị đóng sập vào. Sau đó vang lên âm thanh ồn ào một cách cố ý từ một bộ phim đen nào đó. Sở tịch rũ mi mắt nghe ngóng một lúc, trong tiếng rên rỉ hòa lẫn sụt soạt xác định Chỉnh Bình chắc chắn trên gác. Y cười một cách bí hiểm. Dưới ánh đèn khóe môi cong lên mang theo chút ý vị yêu nhã. Vâng cô, ngoan, há mồm. Chó con nhìn thấy bánh gato tô liền bổ nhào đến. Nào có để ý đến máy định vị nho nhỏ đang phát ra ánh sáng lập lè dấu trong bánh. Sở tịch yên lặng theo dõi chó con ăn như lang như hổ. Nhìn nó cắn ngập răng cái vật nhỏ kia. Sau đó hớn hở lắc lắc đầu, lập tức nuốt xuống. Ngoan lắm. Sở tịch xoa xoa đầu con cốn, đứng lên đi rửa tay. Gương mặt y phản chiếu trong bồn nước, ngụ quan tinh tế đẹp đẽ lạnh lùng không chút cảm xúc. Cứ như bị đông cứng, cứng như băng, tất cả đều lạnh lẽo không sức sống, không hơi ấm. Giờ cơm chiều hôm đó con chó thổ bị đau bụng, dên dỉ suốt một đêm. Cuối cùng chị Bình suốt đêm gọi lưu triệt ra roi thuốc ngửa đến đón, dùng máy bay trực thăng đưa chó nhỏ về Hong Kong. Lúc trực thăng tới nơi con cốn đau đến cuộn tròn, chị Bình đau lòng ôm lấy nó dỗ dành hết lời. Ngoan nào, ngoan nào, cục cưng nhà chúng ta tiêm một mũi là khỏe. Sở tịch trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Y xem thử nhiệt độ cơ thể con chó, gắng sức khiến cho giọng nói của mình thật bình thường. Không sao, về cho người đưa nó đi chụp City xem xem có phải ăn thứ gì khó tiêu hay không. Lưu triệt vừa định đi ngủ đã bị người dựng dậy, từ trong ổ chăn ấm bị nhét lên trực thăng. Trong tiếng giỏ âm thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời Trịnh Bình, đây căn bản không phải là con chó sở tịch nuôi, tiên dư nó là con dai của Trịnh Bình mới đúng. Trịnh Bình đặt con dai vào giỏ, máy bay trực thăng thẳng hướng Hong Kong mà xuất phát trong tiếng chửi lầm than của Lưu Triệt. Sở tịch nhìn hắn vẫn cầm kính viễn vọng, không khỏi có chút vừa bực vừa buồn cười, anh còn xem cái gì? Có mỗi cái bụng đau, đành chịu khổ chút, làm sao nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chẳng may thì sao, lỡ như, không có lỡ gì cả. Sở tịch trộn nghĩ chẳng qua có mỗi cái máy định bị bé siêu siêu, còn có thể bị làm sao. Người ăn phải cùng lắm đau hai ngày bĩnh ra là khỏe, nói gì đến chó. Chị Bình xem chừng vẫn giàu dĩ, bé cưng nhà chúng ta chưa từng đau bụng, là con chó thôi mà. Sở tịch thấy vậy, vừa thấy vớ vẩn vừa thấy buồn cười, đành lắc đầu thở dài. Máy định vị có thể dùng để đo hải trình từ đảo về Hong Kong, thể tích có thể chui qua trực tràng động vật mà không gây nguy hiểm tính mạng. Điều này đã được kết luận trong quá trình nghiên cứu bí mật. Hơn nữa, cho dù xảy ra vấn đề thì đã làm sao? Chỉ là một con chó thôi mà. Mỗi con chó thôi, có cần làm như ông bà và ông vải trầu trời thế không? Chị Bình liếc y một cái, nhanh gọn nhưng kiên quyết nói, nhưng đó là chó của em. Sở tịch trước mắt mấy cái. Hơi chút ngần người, vài giây sau y cười ha hả, vỗ vai Trịnh Bình hỏi, chẳng nhẹ cứ cái gì của tôi cũng thành bảo bối với anh. Anh cũng thật là, thật là. Ai ngờ Trịnh Bình lại lắc đầu, điềm tĩnh đáp, đúng thế. Hắn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên sườn mặt sở tịch. Em trước giờ đều coi đồ vật của mình như đồ bỏ, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, nên anh chỉ còn biết thay em trân trọng. Bọn họ quay về ngủ được mấy tiếng, đến rạng sáng, đột nhiên chỉ bình tỉnh dậy. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tỉnh, chỉ là đột nhiên vùng dậy, trời hãy còn tăng tảng sáng. Trong phòng viên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của sở tịch. Sở tịch nằm nghiêng, rửa sát vào lòng ngực hắn, tư thế này khiến hắn có cảm giác y thật yếu đuối, cần được bảo vệ. Hắn thậm chí cảm nhận được nhịp phập phòng của thân thể khi sở tịch hô hấp. Làn da dưới lòng bàn tay mang lại xúc cảm tinh tế, Thứ cảm giác tương giao trong đêm tối với người thương yêu nhất, Tai áp má kề, kín đáo mà ngọt ngào, Nhưng chỉnh bình không làm bậy, Hắn lặng lặng nằm trên giường, Trực giác mách bảo hắn sắp xảy ra chuyện gì, Mặc dù hết thảy chưa hề phát sinh dấu hiệu, Tiếng bọt nước vỗ bờ khẽ khẳng truyền đến, Trong bóng đêm đều không rõ ràng, Nhưng lại theo tiết tấu đều đều của một khúc nhạc, Chỉnh bình nghiêng đầu, khẽ gọi, sở tịch, Sở tịch, sở tịch ngủ không sâu, mơ mơ màng màng đáp một tiếng, làm gì, dậy, chỉnh bình nói, có thuyền đến gần đảo chúng ta. Sở tịch rụi rụi mắt, ngồi phát dậy, vốn là những kẻ đã dày kinh nghiệm trong nghề, đều có trực giác với nguy hiểm. Ánh sáng từ con tàu đang đến gần trên biển thay đổi góc độ trên lớp kính thủy tinh cực lớn, trong cơn mơ hồ bỗng nghe thấy tiếng động ẩm ý của con tàu vào đất liền. Chị Bình xuống giường đi đến trước cửa sổ xem, nói, Kha dĩ thăng. Sở tịch nhanh bước tới. Chiến hạm tuần tra trên mặt biển đầy ánh trăng mang theo một con thuyền nhỏ đã cập bến. Biểu tượng của Kha ra trên đầu tàu trầm mặt mà giữ tợn. Đó là một bức tượng đầu sư tử. Dấu vết đồng thao dì sát bao trùm lên vẻ ngoài uy nghi. Dù ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận sức nặng của nó. Chị Bình quay phát lại, sở tịch. Gì... Kha Dĩ Thăng làm sao biết được chúng ta ở đây. Từ khúc này mới đúng là đổi giết tận cùng đây. Truy cập trang web chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 50 sở tỉnh ngây ngẩn đứng ở cửa sổ nhìn thật lâu. Ánh mắt thậm chí còn mang theo cảm xúc sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Trịnh Bình nhìn thấy biểu hiện rõ ràng thế này từ y. Không biết phải làm sao, như thể đã hoàn toàn rơi vào mộng mị Sở tĩnh lắc lắc đầu định làm cho mình tỉnh táo lại. Tôi cũng chẳng biết. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Ở đây có phòng bí mật hay gì đó không? Có. Đã là kẻ lăn lộn trong xã hội đen. Dù ở bất cứ đâu cũng khó lòng yên tâm. Thỏ khôn có ba hang. Con người trong lúc tranh đấu lừa gạt thì ngồi nhà cũng không yên. Thông thường trong biệt thự hay sân vườn đều có đường hầm hay phòng bí mật nhiều không đếm xuế. Bình thường dùng để chứa hàng tá thứ đồ mờ ám không để ai biết hoặc dùng để chạy trốn. Chị Bình nghịch nghịch cái gì từ sau tủ sách phòng ngủ. Sở tịch đứng nếp sau cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Lúc sau dục, mau lên. Kha dĩ thăng xuống tàu rồi. Cha già đó tự mình hành động. Sở tịch nghiến răng nghiến lợi chửi. Chó má. Chị Bình ra sức dịch chuyển sàn nhà dính cứng đằng sau tủ sách. Em nói xem, có phải lão đến tìm chúng ta uống trà không? Có mà lão biến chúng ta thành trà chiều thì đúng hơn. Ông cụ trông non vườn hoa lại vừa câm vừa điếc, mỗi ngày chỉ biết cần cần mẫn mẫn làm việc, chẳng hề quan tâm trong biệt thự xảy ra chuyện gì. Sở Tịch xem chừng Kha Dĩ Thăng không đê tiện đến mức gây phiền toái cho một ông cụ, nhưng hiện giờ y với Trịnh Bình đơn thương độc mã, liên lạc cho Lưu Triệt đến cứu viện cũng chẳng kịp. Họ làm thế nào qua mặt đám đầu trâu mặt ngựa của Kha Dĩ Thăng? Sở Tịch quay người tìm điện thoại. Nhức máy lên nghe, sắc mặt đen xì, bọn chúng cắt đường dây điện thoại rồi. Chịnh Bình ở một tiếng, chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang, trong lớp khói bụi dày đặc truyền đến tiếng ho sặc sụ của chịnh Bình, đẩy, đẩy ra rồi. Móa, tự dưng thiết kế cái cửa đường hầm chắc như vậy làm chi? Sở tịch bước nhanh tới, chỉ thấy trên mặt đất mở ra một ô cửa nhỏ cỡ vừa một người chui qua, ban đầu phía trên lát một lớp gạch men, lớp gạch men cũng không biết chặt, Mà dùng một bộ phận giữ chắc, dùng kìm bẻ là sẽ ra. Cửa nhỏ vừa mở ra, mùi nấm mốc sọc lên mũi, chẳng biết đã bao năm chưa sờ đến. Bốc mùi đến mức sở tịch lập tức xoay mặt đi, anh chắc dưới đấy có dưỡng khí chứ? Chắc là... cũng... có đấy. Chị Bình không dám chắc, có muốn dùng đến để thử không? Hình như để phối hợp với câu nói của hắn, vườn hoa dưới lầu lập tức vang đến tiếng cửa bị phá, tiếng người ồn ào quát tháo ra lệnh. Trịnh Bình và sở tịch ngơ ngác nhìn nhau một hồi, sở tịch thở dài, đi vậy, chết một đống còn hơn sống một mình. Thẳng từ cửa là một thang dây thẳng đứng, mặc dù theo thời gian đã có dấu hiệu mềm oạt, nhưng khi sở tịch đi trước ngậm đèn pin trèo xuống, sợi dây chỉ lung lay vài cái thôi, y trong bụng còn chưa kịp khen ngợi độ bền chắc của dây. Phía kia trịnh Bình đóng cửa đường hầm, cả người đu trên thang dây, chỉ nghe một loạt âm thanh kéo cả kéo kẹt. Dây thừng lập tức phát ra âm thanh kháng nghị đầy nguy hiểm. Sở tịch co chân đạp chặt dây thừng. Dù vậy vẫn bị chấn động xoay vài vòng. Đến khi dừng lại lòng bàn tay y đã đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch thình thịch vài tiếng mới thở ra hơi. Móa! Chịnh Bình anh nặng bao cân vậy hả? Chịnh Bình hơi chút khó mở miệng. 9, 90 cân. Sở tịch gào lên, béo ú vậy. Giảm cân ngay cho tôi. Ánh sáng dưới lòng đất cực kỳ mờ mịt. Nếu chiếu theo kết cấu kiến trúc biệt thự, chỗ này chắc chắn lơ lửng dưới phòng ngủ tầng 2, tương đối gần khu để xe. Đây chính là lối đi được đào rỗng vuông góc trong biệt thự, đèn pin không chiếu được đến đáy, nhìn không biết sâu bao nhiêu. Sở tịch rắc đèn pin sau thắt lưng, vừa cẩn thận đạp xuống dây thang tiếp theo vừa hỏi chỉnh Bình, anh biết dưới này sâu bao nhiêu không? Chỉnh Bình đáp, chịu thôi, em bước đồ gì xuống xem thử đi. Sở tịch giật cúp tay áo của mình ném xuống, nửa ngày vẫn chưa nghe thấy âm thanh truyền lại. Bỗng chốc sắc mặt y trắng bệt, chỉ bình lắp ba lắp bắp an ủi. Chắc là cúp áo của em nhẹ quá, rơi xuống tiếng nhỏ, chúng ta nghe không rõ. Còn lâu, sở tịch nói, đó là kim cương đấy. Đây là vấn đề chỉ bình nghĩ nát óc cũng cóc hiểu vì sao có những người thích mang mấy thứ đồ toàn phóng xạ từ sáng đến tối đeo lên tai, lên tay, lên cổ, lên ngực. Thậm chí là trên tay áo Bọn họ không thấy vướng sao Mấy thứ đó không nặng hả Đeo mãi không mệt chắc Sắc mặt sở tịch vẫn trắng bệt Một mặt là vì thấy chỗ này sâu kinh khủng khiếp Một mặt vì y vô duyên vô cớ làm mất cái Máy phát tín hiệu mini Gì chứ Kim cương Thứ con con đó còn quý gấp tỷ lần kim cương biết chưa Chẳng biết leo xuống dưới đã bao lâu Trịnh Bình cảm thấy sắp chịu hết nổi Tay cầm dây thừng đã bị cỏ chảy máu. Hắn dần dần thấy khó giữ thăng bằng. Thậm chí đôi khi có cảm giác lòng tay một cái là rơi. Bọn họ có lẽ đã đi vào lòng đất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cả tiếng thở nặng nhọc của sở tịch phía dưới cũng nghe ra. Chị Bình nhẹ giọng hỏi. Mệt à? Sở tịch đáp. Ừm. Chị Bình vẫn muốn nói gì? Sở tịch suyệt một tiếng. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Chị Bình yên lặng lắng nghe. Bốn bề một màu tối đen, ánh đèn pin thậm chí còn chẳng soi sáng được tí gì, nhìn qua chỉ là một đốm sáng nhỏ mơ mơ hồ hồ. Tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập tràn ngập bên tai, trong khoảng khắc này, loáng thoáng chuyển đến âm thanh của vật gì đó dần dần kéo căng, từng chút từng chút đứt đoạn. Sở tịch vừa nhấc đèn pin lên, chỉnh bình hóa một tiếng rào lên, phắc, cái dây chó má sắp đứt. Sở tịch buông tay, buông lời còn chưa dứt trước mắt đã nở hoa. Tiếng gió giít bên tai, bọn họ trong khoảng khắc rơi xuống còn không nghe nổi tiếng kêu của mình. Thời gian chỉ có một giây mà bị kéo dài như vô hạn, dây thần kinh bị kéo căng đến mức không thể nguy hiểm hơn. Tiếp theo là một âm thanh nặng trịch, xung quanh mơ mơ vồ vồ cái gì cũng không nhìn rõ. Cảm giác đầu tiên chính là không thể thở nổi, há miệng là một ngụm cát. Cảm giác thứ hai chính là đau nhức, thịt thả xương cút thi nhau biểu tình nhức nhối hự động một cái là khiến cơn đau này lập tức tăng lên. Trịnh Bình ngơ ngác vài giây, sau đó chậm rãi phản ứng lại, bỗng nhiên sinh điểm xấu, Sở Tịch. Sở Tịch em không sao chứ? Sở Tịch không đáp. Không sao là không sao thế nào? Trịnh Bình ở trên đầu y, lúc rơi xuống y chẳng còn lựa chọn nào khác mà làm bao cát cho tảng thịt 90 cân kia. Trịnh Bình không để ý mình toàn thân đau nhức, vội vàng tập tễnh lết đến xem tình hình Sở Tịch. Lúc này hắn mới hiểu tại sao quốc áo rơi lại không có tiếng động nào, vì chỗ này toàn bộ là đất cát, chẳng biết sâu bao nhiêu, tràn ngập là cát biển mềm mịt, chẳng nói cái quốc áo. Ngay cả hai kẻ to đùng bọn họ rơi xuống cũng chỉ tung tué một trời cát bụi, tiếng rơi xuống cũng chẳng tính là to. Sở tịch nằm bẹp trên đất, có phút chốc trịnh bình suýt nữa cho rằng y xảy ra chuyện rồi, thế nên hồn bay phách lạc, sở tịch. Em không sao chứ? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Sở tịch ư hữu, chậm rãi lật người lại hức một tiếng hít một hơi khí lạnh Chịnh Bình vội và ôm lấy thân trên của y dựa vào lòng mình Không ngừng vỗ buông bốc vào mặt y Sở tịch, sở tịch, tình tình tỉnh tình Sở tịch tóm lấy cái tay đang nhiệt tình tát lên mặt mình Sau đó cho một bạt tay, chát một tiếng Phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc vì trọng thương mà đánh cũng không nổi Chịnh Bình ôm mặt mếu máu, anh giảm béo Anh nhất định giảm béo. Sở tịch ôm lấy xương sườn lùm cùng bò dậy. Chỗ quái nào đây? Chắc là dưới lòng biệt thự. Các phòng ngầm đều ở bên trên. Chịnh Bình lấy đèn pin soi tứ phía. Ngoại trừ đen thôi cũng chỉ có đen ngòm. Mà anh cũng chả chắc đâu. Anh chưa bao giờ mò xuống đây cả. Nhưng anh biết cửa ra sát mép biển. Hình như ở phía đông. Hắn chỉ bừa một hướng. Đằng đó là hướng đông hả? Sở tịch dở bước về phía đó. Vừa đi hai bước đã nghiêng ngả, chị Bình nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy y, bị sở tịch gạt ra. Em không ổn rồi, có phải bị thương ở đâu không? Chân, tôi nói anh rồi, sở tịch lạnh lùng đáp, lần này kha Dĩ Thăng không phải do tôi gọi tới. Chị Bình trầm tư đi phía sau y, dầu dị ứng một tiếng, tôi định gọi Kim Thạch tới. Dù sao tôi vẫn còn nhiều việc muốn bàn giao cho hắn xử lý, mà tôi một thân một mình ở đây... Xung quanh nhất định bố trí bảo vệ Nè Anh nghe không đó Trong giọng nói sở tịch đã mang theo vài phần cáo gắt Chị Bình cuốn cuồng đáp Nghe Đang nghe Sở tịch hậm hực quay đầu Anh căn bản không có nghe Chị Bình cảm thấy cực kỳ tủi thân Hắn khu tay mố chân Ra chiều bất đắc dĩ Không phải là anh không nghe Anh đang nghe ngóng phía trên Em không cảm thấy phía trên có người đi xuống sao Sở tịch ngẩn đầu Trên thang dây chuyển tới âm thanh dục dịch, đám đặc nhiệm huấn luyện chuyên nghiệp đang vun bút trèo xuống đến nơi, chỉ mất tí sức mà như đã ở ngay trên đầu. Sở tịch cùng chỉnh bình bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời nhảy dựng lên. Anh mang súng không? Lấy bửa một khẩu, em mang không? Tôi lấy đâu ra? Vậy còn không mau chạy? Truy cập trang web chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Trương năm mút mặt đất tối thui đột nhiên bị chiếu sáng mãnh liệt, ánh đèn gay gắt từ đèn pin mắt sói phá tan màn đêm, trùng sáng dọi khắp bốn phương tám hướng, liền sau đó là tiếng người hỗn độn truyền đến, có dấu chân, đi phía kia, đâu đâu đâu đâu đâu, nếu coi địa thế ở đây như hình dạng con nhện, vậy thì chỗ bọn họ đứng là phần bụng con nhện, trải dài xung quanh là rất nhiều nhánh rẽ, đều mở ra một miệng hang nho nhỏ, tối đen như mực. Nơi này đã cách mặt đất một khoảng đáng kể, nhiệt độ rất lạnh, tràn ngập trong không khí là đủ loại mùi ẩm mốc khiến người ta ngộp thở. Nhưng đám tay chân thiện nghệ mà khan dĩ thăng phái tới lại không ai lộ ra sắc mặt lạ thường. Một tên cầm đầu dùng đèn pin soi cẩn thận từng dấu chân trên cát. Hai cặp dấu chân siêu siêu vẻo vẻo kéo dài một mạch ra cửa hang phía đông, thủ hà kia dơ đèn pin chiếu vào bóng tối. Bên trong là nền xi măng, nhìn không ra phương hướng. Tên nó vẫy tay, đi theo tôi. Đám tay chân đằng sau dồn dập kéo theo. Những kẻ đó đều vũ trang đầy đủ. Hành động nhanh nhẹn nhất trí. Nhiều người cùng di chuyển sẽ phát ra âm thanh sột soạt. Lúc tác chiến bên ngoài thì không nói. Nhưng giờ đang ở dưới lòng đất. Chút xíu âm thanh cũng sẽ vang to khủng khiếp. Huống chi còn cả cái đèn pin mắt sói chiếu sáng tưng bừng. Trịnh Bình quay đầu nhìn. Phía sau đã vang lên tiếng người đuổi theo. Hắn tắt đèn pin. Xung quanh lập tức tối thua như mực, sở tịch giật này, hỏi, anh làm gì vậy, chảy không thoát, làm sao đây, sở tịch lạnh lùng đáp, chẳng biết anh thế nào, nhưng tôi thà chết cũng không chịu rơi vào tay kha dĩ thăng đâu.